Chang xin gửi tới các bạn một bộ truyện linh dị pháp sư trừ ma, cực kỳ hài hước và vui nhộn, đặc biệt là ở phần ngoại truyện của tác giả Táo Bạo đích bằng Dài, có tên gọi là nhóc con đừng làm anh động tâm. Truyện dài 114 chương và 8 phiên ngoại, Chang dự tính chia làm 30 tập. Truyện kể về cô nàng Trần Ngư lúc còn nhỏ bị bắt cóc, sau đó sống trên núi cùng với sư phụ đã cứu cô, làm nghề bắt ma mà cô gọi là ông nội. Sự việc bắt đầu khi cô quay về đế đô nhận lại gia đình sau 10 năm thất lạc và xông vào một căn nhà tràn đầy linh khí. Ở đó có một anh thanh niên thiên tài chuyên nghiên cứu chế tạo vũ khí cho bộ quốc phòng, sống một mình trong một căn hộ biệt lập và có nhân viên an ninh phát súng máy bảo vệ 24 trên 7 cùng với một dàn trợ lý rất thân lính đặc chủng tinh Anh Nhất. Hóa ra là hai người bọn họ đã có dây dưa từ hơn ngàn năm trước, và nguyên nhân mà chàng trai phải sống tách biệt với thế giới cũng đều bắt nguồn từ cô. Chương 1. Thành phố quả nhiên là một nơi rất nguy hiểm. Tỉnh Thanh Sơn là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, bởi vì đây là tỉnh biên giới nên rừng và núi chiếm đa số diện tích, môi trường tự nhiên phức tạp. Đường xá khó khăn lại thêm diện tích lớn. Nên Thanh Sơn cũng là tỉnh có mức độ chênh lệch giàu nghèo lớn nhất cả nước. Sâu trong vùng núi hừng vĩ, Đồ Sộ là một thôn xóm nghèo nàn lạc hậu. Ở nơi này, có những thế hệ cả đời đều không ra khỏi núi lớn trước mặt thôn, bởi vì đường núi rất gập ghềnh, đi ra được bên ngoài là chuyện vô cùng khó khăn. Trần Ngư là một đứa bé miền núi điển hình, từ nhỏ ước mơ của cô là được học hành như trưởng thôn học thật giỏi, mỗi ngày một tốt hơn, sau đó thi đậu một trường đại học thật tốt để có thể đi ra khỏi núi. Mặc dù ông lão thần côn nhận nuôi cô vẫn luôn nói với cô là cho dù cô không cần cố gắng học tập như thế, khi thời điểm chín muồi thì cô vẫn có thể rời khỏi vùng núi này. Nhưng Trần Ngư tin rằng đây đều là những điều không có thật mà ông lão dụ dỗ cô để cô từ bỏ việc dành thời gian cho học tập, cùng ông ra ngoài học bắt ma bắt quỷ. Không sai. Trần Ngư chính là một đứa trẻ cô nhi. Theo như ông lão thần côn đã nuôi dưỡng cô nói, 15 năm trước, ông vô tình nhận được cô ở một nơi nào đó dưới chân núi. Khi ông nhặt được cô, ba hồn của Trần Ngư đã bị mất mất hai, gần như là tắt thở rồi. May mắn được ông sử dụng chiêu pháp gọi hồn trở về, Trần Ngư mới có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Đối với điều này, trước khi 7 tuổi Trần Ngư là tin tưởng một cách mù quáng, nhưng sau khi 7 tuổi, cô không thể không tin. Dù sao sau khi mở mắt âm dương, ngay cả hồn ma quỷ quái cô đều đã thấy, còn dám nói ông lão là phong kiến mê tín thì thật sự là quá không thành thật. Bất kể nói thế nào, vững vàng kiên định con đường đọc sách mới là đường ra duy nhất của bạn học Trần Ngư. Cuối cùng cô cũng đạt được nguyện vọng khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học. Giờ phút này Trần Ngư vô cùng kích động, thề son sắt với trưởng thôn là, trưởng thôn, thôn đại mộc nuôi dưỡng con. Sau này con có sự nghiệp kiếm được tiền, con nhất định sẽ vì quê hương xây cầu sửa đường, cống hiến một phần sức lực vì thôn ta. Lập tức trưởng thôn vô cùng vui mừng. Lệ nóng doanh chồng, nắm chặt tay Trần Ngư mà xuất khóc to lên, liên tục nói, con ngoan, đi rồi phải nhớ đến quê hương nghe con. Đọc sách thì được cái gì chứ? Nếu con học được chút bản lĩnh của ông, ra ngoài lan lộn mấy năm, thì một mình con kiếm tiền sửa đường cho thôn là dư giả. Ông lão thần côn gõ gõ tẩu thuốc, vừa hừ hừ nói lẫy. Ông lợi hại như vậy, sao mấy chục năm rồi con không thấy ông sửa đường? Mỗi lần ông lão thần côn nói khoác bản lĩnh bắt ma của ông có thể kiếm được nhiều tiền, Trần Ngư liền đối đáp với ông như vậy. Dù sao một lần bắt ma, ông chỉ thu người ta 100 đồng, năm nào tháng nào ông mới phát tài được đây. Học phí của học đại học còn do cô phải xin giấy chứng nhận thôn nghèo để xin vay vốn học tập đây này. Trần Ngư hỏi mượn trưởng thôn chiếc xe gắn máy duy nhất trong thôn vất vả vào, vào thôn, xin cấp giấy chứng minh. Khi về đến nhà thì chợt phát hiện trong sân nhà mình đứng chật người. Khách đến rồi ạ? Trần Ngư cười đi vào sân. Coi những người này là những người có tiền nghe danh ông lão tìm tới nhờ đuổi ma. Em là Trần Ngư. Một người thanh niên lạnh lùng, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Trần Ngư. Trần Ngư bị anh ta nhìn có chút không thoải mái, trừng mắt nhìn lại anh ta. Là tôi, sao vậy? Sắc mặt người thanh niên nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức im lặng một hồi, mới lên tiếng một lần nữa. Anh là Trần Dương, là anh trai của em. Khoảnh khắc biết tưởng thân thế của mình, cả người Trần Ngư đều ngủ ngang. Nghĩ mà xem, nếu như một người từ nhỏ đã có ước mơ được đến thành Rome, kết quả cô nỗ lực phấn đấu mấy chục năm, còn chưa cầm được vé xe lửa trong tay, đã có người đến nói với cô. Thực ra... Nhà cô ở ngay thành rôn, cô sẽ có cảm giác gì? Thiệt thòi mà, thiệt thòi thật là lớn mà. Nhớ đến khi cô học tiểu học, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải rời giường, trèo đèo lội suối, leo qua hai ba hòn núi lớn, nhỏ, mới tới được trường. Nhớ đến mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, ban ngày hay đêm tối, đều đi theo lão thần cô bắt ma, còn phải mang theo bài tập làm bài chăm chỉ. Nhớ đến khi cô thi tốt nghiệp trung học, mang theo khí thế, không thành công thì cũng thành nhân. Thực sự là càng nghĩ, càng cảm thấy trong lòng chua xót. Cô đây là tội gì chứ? <cười> ông đã nói với con rồi mà. Khi thời điểm tới, tự nhiên con sẽ rời khỏi thôn thôi. Khi rời khỏi thôn Đại Mộc, ông lão thần côn lấy bao vải bên người đưa cho Trần Ngư. Ông nội! Bình thường có bao nhiêu ghét bỏ lão thần côn thì lúc này Trần Ngư có bấy nhiêu sự lưu luyến? Hầy! Đừng có mà khóc lóc vờ vịt. Ông lão đem túi vải nhét vào lòng Trần Ngư. Những thứ này ông không cần dùng. Con mang theo đi. Ông vẫn không từ bỏ ý định. Muốn con kế thừa sự nghiệp của ông ạ. Trần Ngư nhìn đồ vật trong túi. Bà còn là thị trường đó. Ông làm sao mà dám chứ? Ông lão tự dặn nói. Lúc trước khi nhận được con về, con đã bị mất đi hai hồn. Thời gian bị mất cũng khá dài cho nên thể chất của con có chút thay đổi. Ông để con tu luyện huyền học. Với ông là để tăng cường thể chất cho con Không ngờ là con lại có năng khiếu bắt ma như vậy Chính mình mở được mắt âm dương Lúc đầu ông nghĩ Con học được cũng tốt Tối thiểu là ra cửa cũng có cách nghề để mà kiếm ăn Trần Ngư hoài nghi nhìn ông lão Dường như muốn nói Giờ này mà ông còn muốn gạt con Ông lừa con lúc nào hả Ông lão tức giận đến nước dựng râu chừng mắt Lúc ta còn trẻ Người khác muốn ngồi ta đi đuổi mà, không có mấy trăm bạn thì cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp mặt ta. Về mặt Trần Ngư kiểu, hay, dù sao con cũng đâu kiểm chứng được, ông nói sao thì là vậy đi. Được rồi, được rồi, ông lão cũng không muốn giải thích nữa. Bà con là thị trưởng, chắc là sau này con cũng sẽ không thiếu tiền, chỉ là dù sao con cũng đã nhập môn. Điều mà quỷ quái ở thành phố so với nông thôn thì mạnh hơn rất nhiều, những thứ này ông cho con là để phòng thân, không dùng đến đương nhiên là tốt nhất. Cái la bàn này, ông cũng bỏ được luôn sao? Trần Ngư từ trong túi lấy ra cái la bàn to bằng bàn tay. Cô biết là, chiếc la bàn này chính là bảo bối của ông lão. Không muốn thì thôi. Ông lão làm bộ muốn lấy trở về, tay Trần Ngư lập tức rụt về. Ông lão cũng không giành lấy mà tiếp tục dặn dò. Cái la bàn này là linh vật đó. Khi mà con còn chưa sử dụng thuần thục thì đừng có sử dụng nó ở bên ngoài, sẽ dễ dàng bị mất. Mất ư? Nó có chân chạy đi ạ. Trần Ngư lơ đẩy nói, đến lúc đó thì con sẽ biết. Ông lão còn dặn dò thêm một chút, nhưng Trần Dương, anh ruột của cô nhóc đến, lễ phép phách sáo nói, thật ngại quá. Nhưng mà nếu không đi bây giờ thì trời tối cũng không kịp xuống núi. Thôn Đại Mộc ở sâu trong dãy núi, đường đi quanh co uốn lượn, hơn nữa chỉ có thể đi xe máy, xe hơi không thể đi vào được. Lần này Trần Dương vào Thôn Đại Mộc là sử dụng xe máy, tốc độ không thể nhanh bằng xe hơi. Anh sợ đi trễ sẽ bị kẹt lại giữa núi. Ông lão gần gật đầu nhìn Trần Ngư, cuối cùng nói. Ở bên trong, ông còn để một bức thư. Khi nào đến nhà, thì con mới mở ra đọc. Ông nội. Trần Ngư ôm chặt ông lão thần côn mà mình đã sống dựa mười mấy năm qua. Được rồi, được rồi, đừng khóc. Con đi đi. Mặt ông lão cũng vô cùng quyến luyến. Khi nào được nghỉ hè, con sẽ về thăm ông. Trần Ngư bảo đảm. Một ngày sau, tại khu tập thể bộ đội nào đó ở Đế Đô, nhà họ Trần. Bà là Trần Kiến Huân, là ba ruột của con. Trên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông có xuất hiện một chút mệt mại, hiền hòa. Từ sự cương cứng trên gương mặt của ông, có thể nhìn ra, ông thường không có lại biểu cảm này. Con, à, con là Trần Ngư. Trần Ngư không tự chủ được, có chút lo lắng. Con nên gọi bà là ba. Thị trường Trần nhắc nhở. À, ba Trần Ngư do dự một chút rồi kêu ừ. Thị trưởng Trần nhẹ gật đầu gương mặt từ trước đến nay không có biểu lộ cảm xúc gì Cuối cùng cũng có một chút vui mừng Hoàn nghình con đã về nhà Trần Ngư xấu hổ cười nhẹ nhẹ với ông Mẹ là mẹ con Từ khi Trần Ngư vào nhà Ánh mắt vẫn dám vào con gái Mẹ Trần không kịp chờ đợi mà tự giới thiệu mình Mẹ Tiếng ba đã kêu được Tiếng mẹ càng kêu dễ dàng hơn nhiều. Ôi! Mẹ Trần nhẹ nhào đáp lại, nước mắt sắp chút nữa thì rơi xuống. Nắm chắc tay con gái không thả. Trần Ngư không ngờ mẹ Trần lại khóc đau lòng như vậy, liền không biết phải an ủi bà như thế nào, chỉ có thể nhìn người mà mình tiếp xúc lâu nhất, anh trai Trần Dương. Mẹ, em gái đã ngồi máy bay cả ngày, chắc là rất mệt mỏi rồi, mẹ để em lên nghỉ ngơi trước đi. Kỳ thận, ba con nhà họ Trần cũng không chịu nổi giọng nghẹn ngào của mẹ Trần. À, đúng thế, đúng thế, em con chắc là mệt lắm rồi. Để em con lên lầu nghỉ ngơi trước đã, để mẹ gắt em đi. Mẹ Trần lập tức ngừng khóc, tự mình mang con gái lên lầu nghỉ ngơi. Trải qua cuộc gặp mặt, nhận người thân ngắn gọn, một mình ngồi trong phòng, Trần Ngư thở vào một hơi. Một chút buồn ngủ cũng không có. Cô biết bây giờ ba người đang ngồi dưới lầu nói chuyện về cô. Kỳ thật trong đầu cô cũng rối như mớ bỏng bong, Trần Ngư cũng không biết phải chung sống với ba người thân bỗng nhiên xuất hiện của mình như thế nào. Trần Ngư ngồi vắt ngốc một lúc lâu, nhờ tới lá thư ông lão thần cô đã nói, lấy cái túi tìm kiếm. Trần Ngư tiện tay đem la bàn, hộp mực đỏ, cùng một đống giấy vàng dùng để vẽ bùa chú trong túi đặt lên bàn. Sau đó, cô nhìn lấy lá thư để lẫn trong mớ giấy vàng đang muốn mở ra xem thì thấy la bàn ở trên bàn bỗng lóe lên một cái. Á! trần ngư đặt lá thư trong tay xuống, cầm la bàn xem xét. Lúc nãy có phải nó lóe sáng lên một cái không ta? Dường như muốn đáp lại thắc mắc của trần ngư, la bàn lại lóe sáng một cái nữa. Luồng sáng nhàn nhạt, nhạt từ phía trong la bàn tản ra xung quanh. Mày phát hiện ở đây có đồ gì không sạch sẽ sao? Trần ngư không cảm giác được xung quanh có khí tức không tốt nào. Cũng không nhìn thấy quỷ hồn lang thang nào. Không những thế, tòa nhà này còn có phong thủy rất tốt. Trong không khí, còn Phạm phất có linh khí. Vù, là bàn bỗng nhiên chấn động. Kim đồng hồ chuyển động, chỉ về hướng bắc, Mắt Trần Ngư run lên, nhìn về hướng kim đồng hồ chỉ. Đi tới bên cửa sổ, nhìn về hướng bắc, Không có cái gì mà, rốt cuộc là mày phát hiện ra cái gì vậy chứ? Trần Ngư nhìn một lúc. Cũng không phát hiện có điều gì bất thường. Lại, vù một tiếng nữa, La bàn trong tay bỗng nhiên chuyển động, không chịu khống chế của cô. Trần Ngư không đề phòng, làm La bàn tuột khỏi tay. Nó lập tức từ cửa sổ bay ra ngoài. Mẹ nói chứ, thật sự mày có thể tự chạy đi sao? Trần Ngư nhìn về phương hướng La bàn bay đi, đứng ở cửa sổ do dự 10 giây, sau đó quả quyết nhảy cửa sổ đuổi theo. Trần Ngư theo khí tức của La bàn đuổi theo đến một nơi vắng vẻ trong khu tập thể bộ đội. Nhìn thấy một tòa nhà tỏa ra linh khí dày đặc, cuối cùng Trần Ngư cũng biết là vàng chạy đến đây để làm cái gì, thì ra không phải là phát hiện đồ vật không tốt, mà là phát hiện đồ vật tốt, chạy tới đây để ăn trộm linh khí. Trần Ngư hơi trần trừ, đi tới trước cửa của ngôi nhà, ngõ nhẹ lên cửa. Trong chốc lát, cửa nhà mở ra, một người đàn ông mặc âu phục đi ra trên người tỏa ra khí thế hung ác, đứng ở cửa nhìn Trần Ngư. Ây cha, sát khí thật là nặng lần đầu tiên trần ngư gặp được một người có sắc khí nặng như vậy chân mày không tự chủ mà nhíu lại tìm ai người đàn ông hỏi a thật ngại quá tôi có làm rơi đồ ở sân nhà anh tôi có thể vào nhận được không trần ngư cười hỏi ở đây không có đồ của cô đâu người đàn ông đóng sập cửa lại trần ngư lại tiếp tục gõ cửa mở cửa vẫn là người đàn ông vừa nãy anh ta thấy trần ngư thì nhướng mày chuyện gì nữa thực sự là tôi làm rơi một vật ở đây Buồn cái la bàn lớn bằng trường này này, vừa mới rơi vào thôi, anh để cho tôi vào tìm một chút thôi, nếu anh không yên tâm thì đi theo tôi cũng được mà. Trần Ngư giải thích một lần nữa. Mời cô đi đi cho. Người đàn ông lộ vẻ không kiên nhẫn, khép cửa lại một lần nữa. Trần Ngư nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ ăn cơm tối, cô nhất định phải trở về nhà trước giờ ăn cơm tối, không thể ngày đầu tiên về nhà mà cô lại chơi trò mất tích được. Trần Ngư đi dạo xung quanh một vòng, không thấy người nào khác, trong lòng mặc niệm câu. Cô cũng là bất đắc sĩ. Cô vén tay áo lên xoay người một cái, liền trèo vào. Vào trong sân. Theo khí tức của lá bàn, rất nhanh Trần Ngư nhìn thấy chiếc la bàn của mình. Đang ở trên một phiến đá hấp thụ linh khí, cô cầm lên rồi định đi ngay, quay đầu lại thì đối mặt với hai khẩu súng ngắn. Trần Ngư rất là tự giác giơ hai tay lên, trong lòng thầm nghĩ. Ông nội nói đúng là không sai, thành phố quả thật là một nơi nguy hiểm. Cách một bức tường, trong phòng khách, Lâu Minh liếc nhìn ngoài cửa hỏi, bên ngoài có chuyện gì thế? Có người leo tường trèo vào sân ạ. Hà Thất, trợ lý của Lâu Minh báo cáo, Lâu Minh có chút nỡ ngàng hỏi, đó là ai? Là con gái nhà thị trưởng Trần mới tìm về được Trần Ngư, Hà Thất đáp. chương 2 Xin hãy gọi con là Tây Thi Cô nhóc nhà họ Trần mất tích mười mấy năm trước á? Long Minh nhớ mày. Vâng, cô ta bị bọn buôn người lừa bán đi. Vì bảo vệ an toàn cho Lâu Minh, Hà thất đều điều tra hết những việc, những người trong khu tập thể, kể cả chuyện nhà họ Trần mới tìm được Trần Ngư về. Cô ta bị bán đến một thôn nghèo hẻo lánh ở tỉnh Thanh Sơn, hai ngày trước Trần Đại Thiếu mới đón trở về. Bị lừa bán đi ư? Lâu Minh không tự chủ như nhớ mày. Nếu như hỏi trên đời này... Loại người nào làm cho người ta căm thù đến tận xương tận tủy, thì bọn buôn người chính là một trong những loại người đó. Lòng mình thả tạp chí đang đọc dở trên tay xuống. Đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vẽ màn cửa lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy một dáng người vô cùng gầy gò nhỏ bé, mái tóc, cột nuôi ngựa lỏng lẻo phía sau, hai tay giơ lên, đưa lưng về phía anh. Tôi, tôi thật sự là đến nhận đồ làm rơi mà, anh nhìn đồ còn trong tay tôi này, tôi... Tôi thật sự không phải là người xấu đâu. Giọng nói của Trần Ngư run run, cố gắng giải thích. Đã lớn đến trường này, mà quỷ cô gặp qua cũng không ít, nhưng mà súng thì cô chưa gặp đâu, muốn hù chết người ta mà. Lâu Minh nhớ mày rồi nói. Nói mấy cậu kia để súng xuống, xuống đi, đừng dọa con gái nhà người ta. Vâng. Hà Thấp nói và tai nghe mấy câu, ngoài cửa sổ hay bảo vệ lập tức bỏ súng xuống. lúc này phòng điều khiển bên cạnh cũng coi video giám sát kiểm tra lời nói của Trần Ngư. Phát hiện 10 phút trước, đúng là có một vật thể bất minh rơi vào trong sân, chính là cái la bàn Trần Ngư đang cầm trên tay. Kiểm tra rõ ràng chưa? Lông Minh hỏi. Vâng, đã kiểm tra xong. Đúng là Trần Tiểu Thư vào sân để nhặt đồ. Hà Thất trả lời. Vậy thì cậu thả cô ấy ra ngay đi. Long Minh thả màn cửa xuống, đi về phía sofa ngồi. Vâng, để em cho Trường Võ đưa cô ấy về. Hà Thất cầm tay nghe chuẩn bị phân công. Không cần đâu. Đưa cô ấy ra ngoài rồi để tự cô ấy đi về là được. Không biết lâu Minh nghĩ tới điều gì mà lên tiếng nói. Tạm thiếu, em thấy chuyện này vẫn nên để thị trưởng Trần biết một chút mới được. Hà thất nhắc nhở, dù sao tòa nhà này là khu vực cấm ở khu tập thể bộ đội. Trần Ngư vô cớ xâm phạm lần này, bọn họ có thể thả cô đi, nhưng nếu có lần sau thì sẽ không may mắn như thế này nữa. Cô ấy từ nhỏ đã bị lừa bán, mới vừa được đón về nhà trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới như vậy chắc chắn trong lòng cô ấy không có cảm giác an toàn. các cậu cho người đưa cô ấy trở về. thị trưởng Trần biết cô ấy rập rắc rối, chắc chắn cô nhóc này ở trong nhà càng không được tự nhiên. Long Minh nói, huống Hồ vừa rồi cô nhóc cũng bị các cậu dọa trong một trận không nhẹ, chắc là sau này cũng không dám đến đây nữa đâu. Vâng, Hà Thất do dự một chút rồi cuối cùng quyết định nghe theo lời Tam Thiếu dặn dò. Hà Thất giao việc xong, thấy chén trà của Long Minh đã cạn lấy ấm nước châm thêm vào chén. Tường sân của chúng ta cao bao nhiêu? Long Minh đột nhiên hỏi. Hà Thất sửng sốt một chút rồi rất nhanh phản ứng lại, trả lời, 2 mét chín. Cao như vậy sao? Long Minh bỗng nhiên cười một tiếng. Cô nhóc này có thần thụ không tệ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hà Thất luôn cảm thấy, lâu tam thiếu có cảm tình khó hiểu đối với con gái nhỏ nhà họ Trần, mà điều anh ta suy đoán này rất nhanh liền được chứng thực. Khi bị súng chĩa vào người, Trần Ngư cảm thấy lần này mình không đổ máu ở đây thì chắc cũng phải bị lột ra. Cô đang nghĩ ngợi có cần hét lên thông báo ba cô là thị trưởng, tranh thủ giành lấy cơ hội sống sót hay không. Vậy mà đối phương chỉ cảnh cáo cô một chút rồi thả cô đi. Trần Ngư dùng tay che trái tim nhỏ của mình, dùng ba giây để xác định cô vẫn còn sống khỏe mạnh, sau đó vắt chân lên cổ chạy nhanh về nhà. Thuần thùng leo cây, leo tường, một lần nữa trở lại phòng ngủ trên lầu hai vừa mới ngồi xuống một lát thì có tiếng gõ cửa. A ai ai đó? Trần Ngư chột dạ hỏi. Anh đây. giọng nói của Trần Dương từ ngoài truyền vào. A dạ dạ. Trần Ngư vội vàng đứng lên mở cửa, miệng tươi tét, tét cười ngây ngô nhìn anh trai nhà mình. Trần Dương thấy em gái mình cả đầu đầy mồ hôi thì nghi ngờ hỏi. Sao đầu toàn mồ hôi thế này? A. Trần như hoảng hốt đưa tay xoa xoa mặt cười cượng. A là là nóng quá ạ. Em không mở điều hòa sao? Trần Dương lúc này mới để ý trong phòng Trần Ngư rất oi bức. Thời tiết tháng 8 chính là thời điểm nóng nhất ở Đế Đô, cho dù đã chạm vạng tối nhưng vẫn còn rất oi nồng. Trần Dương đi vào phòng, cầm lấy điều khiển giúp Trần Ngư mở điều hòa không khí. Anh biết nhiều đứa nhỏ miền núi đến thành phố đều rất tiết kiệm nên cũng coi Trần Ngư vì lý do này cho nên mới không nỡ mở điều hòa. Anh muốn nói gì đó nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của em gái, do dự một chút rồi chỉ nói... Trong thành phố mùa hè rất nóng, khi em ở trong phòng thì nên mở điều hòa, nếu không sẽ rất dễ bị cảm nắng. Anh và ba mẹ sẽ lo lắng. Dạ, em biết rồi ạ. Trần Ngư căn bản không chú ý tới anh trai nhà mình đang cẩn thận từng ly từng tí che chở trái tim pha lê của mình. Vậy em đi tắm đi, rồi xuống nhà ăn cơm. Trần Dương bỏ điều khiển xuống. Vâng ạ. Chờ Trần Dương đi rồi. Trần Ngư thở phào một tiếng đứng tựa. Trên cánh cửa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, nói thầm, nguy hiểm thật. Chờ Trần Ngư tắm rửa thay quần áo đi xuống lầu, đồ ăn trong phòng bếp đã nấu xong, bởi vì muốn chào đón Trần Ngư, bình thường nhà họ Trần ăn uống đơn giản, nhưng hôm nay cũng hiếm khi làm thêm mấy món. Trong bữa ăn, mẹ Trần không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Trần Ngư, Trần Ngư lại không nỡ từ chối, chỉ có thể cố sức bùi đầu ăn. Vẫn là thị trưởng Trần nhìn thấy con gái khó xử, lên tìm chủ đề cho cả nhà nói chuyện. Hai ngày nữa ba cho người chuyển hộ khẩu cho con Con có muốn đổi tên khác không? Thị trưởng Trần hỏi Đổi tên? Tại sao lại phải đổi tên ạ? Trần Ngư không hiểu, ngừng đầu hỏi Vậy thì không cần đổi nữa Vẫn gọi con là Trần Ngư nha Thị trưởng Trần mặc dù muốn giữ lại cái tên của con gái mà ông đã đặt cho cô Nhưng dù sao tên Trần Ngư con gái đã dùng quen Bây giờ đổi lại đúng là có chút bất tiện Mẹ Trần nghe vậy thì nhịn không được hỏi Tên của con là ai đặt vậy? Tôi lại gọi là Trần Ngư, vì khi nhỏ con thích ăn cá hay sao? Dạ không phải, Trần Ngư lắc đầu. Tên của con là do ông lão, à, <cười> là do ông nội đặt cho con. Mới đầu, ông đặt theo bộ chữ vương, thiên bàng, tên con là Du, nghĩa là Ngọc Tốt. Nhưng mà khi đi khai hộ khẩu, bác thôn trưởng viết nhầm tên của con thành Ngư trong cá chép. Đến khi ông nội phát hiện thì hộ khẩu đã làm xong rồi, ông nội cũng lười đổi lại, cho nên con vẫn dùng tên này đến giờ. Ngư trong cá chép, nghe cũng rất tốt, nghe rất hoạt bát. Mẹ Trần cười nói. Thị trưởng Trần cũng cười cười gật đầu. Mọi người cảm thấy hoạt bát sao? Trong mắt Trần Ngư ánh lên vẻ nghi ngờ. Mọi người không có liên tưởng gì khác sao ạ? Liên tưởng gì? Mẹ Trần liếc nhìn ba Trần và con trai. Về mặt hai người cũng ngơ ngác Trần Ngư, Trầm Ngư. Trần Ngư nhắc nhở. Bốn vị mỹ nhân cổ đãi ạ? Tây Thi. Trần Dương phản ứng nhanh nhất. Đúng không? Đúng không anh? Vẻ mặn Trần Ngư còn biết ngay mọi người sẽ đoán ra được mà. Bởi vì thế, thì đi học, các bạn của con đều không gọi tên con, mà toàn gọi con là Tây Thi hoặc là Tiểu Mỹ Nhân. Mọi người cũng có thể gọi con như vậy. Ba người nhà họ Trần lâm vào sự im lặng kỳ lạ. Vẫn là ba Trần không hổ là người có kiến thức rộng rãi, là người phản ứng nhanh nhất, cấp tốc điều chỉnh lại tâm trạng nói. Biệt danh của con thật là thú vị. Sau này chúng ta cũng sẽ gọi con là Tây Thi. Bàn tay cầm đũa của Trần Dương khẽ run rẩy, nhìn thoáng qua em gái nhà mình mặt mũi đen nhẹm, coi như đây là em gái ruột thịt nhà mình, thì Trần Dương cũng không thể trái lương tâm thuyết phục mình, đây là một mỹ nhân được. Anh yên lặng nhìn thị trưởng Trần, dường như muốn hỏi, bà xác định kêu em là Tây Thi, là không có ý châm chọc đi. Vâng, được ạ, Trần Ngư vui vẻ đáp. Vốn còn muốn nói gì đó, mẹ Trần thấy con gái rất vui vẻ, cuối cùng không nói gì thêm nữa, gắp một miếng xương sườn, bỏ vào chén cho con gái. Tây, à, à Tây, Tây Thi, con ăn sườn riêng đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Trần Ngư cười tủm tìm nói cảm ơn. Mẹ Trần nhìn con gái đen nhẻm, hốc mặn ừng đỏ, âm thầm quyết định, từ ngày mai sẽ đem con gái ra ngoài mua một bộ mỹ phẩm về, ra sức đem con gái, và từ người đẹp. Nhanh chóng có điểm chung. Khi mọi người ăn cơm gần xong, người giúp việc, dì Lưu bỗng nhiên đến nói, tiên sinh, phu nhân, bên ngoài có người đến tặng quà cho tiểu thư ạ. Ai vậy? Thị trưởng Trần nghi ngờ hỏi, hình như là người của Lâu Tam Thiếu gia. Dì Lưu nói, Tây, à em gái, em biết Lâu Tam Thiếu hả? Trần Dương thực sự không thể kêu em gái là Tây gì được. Uh, không, em không biết. Đang uống canh. Trần Ngư tranh thủ lắc đầu. Vậy tại sao lâu Tam thiếu lại cho người mang quà sang tặng em? Trần Dương hỏi. Về mặt Trần Ngư cũng là, em không biết nữa. Đi ra xem một chút xem. Thị trưởng Trần dẫn đầu đi ra phòng khách. Trần Ngư đi theo mẹ phía sau, bước vào phòng khách thì thấy một luồng sát khí quen thuộc. Trần Ngư nói thầm một tiếng, không tốt rồi. Ngẩng đầu lên quả nhiên thấy một người đàn ông mặc đồng phục. Mà đồng phục này giống y đúc với đồng phục của những người đã bắt mình lúc chiều trong tòa nhà kia. Trời muốn diệt mình hay sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình giải thích làm sao đây? Mình đi ra ngoài như thế nào? Tại sao lại muốn ra ngoài? Mình rõ ràng ngồi ở trong phòng ngủ, thì đồ vật sao lại rớt trong sân nhà người khác được chứ? Trần Ngư càng nghĩ, càng cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng được. vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhìn người đang ngồi ở trung tâm phòng khách, hạ thất. Chắc không được, lúc chiều dễ dàng buông tha cho cô như vậy thì ra là muốn tính sổ lúc sau." Hà Thất tất nhiên là nhìn thấy biến đổi trên mặt của Trần Ngư, trong lòng cười thầm, nghĩ tới Đàm thiếu gia quả nhiên đoán không sai, cô nhóc này rất sợ bị thị trưởng Trần biết tiệc cô đã đi ra ngoài lúc chiều. "Trợ lý Hà, anh đến đây là?" Thị trưởng Trần nhận ra Hà Thất là trợ lý bên người Lâu Đàm thiếu gia. "Thị trưởng Trần, đây là chút quà Đàm thiếu sai tôi đến tặng cho Trần tiểu thư." Hà Thất nói rồi đem con gấu bông Teddy được gói cẩn thận đẹp đẽ đưa ra phía trước. Ồ, đây là. Thị trưởng Trần hơi kinh ngạc, hỏi: Sao Tam Thiếu lại nhớ tới tặng quà cho đứa nhỏ nhà tôi? Tam Thiếu nói: Lúc Trần Tiểu Thư còn rất nhỏ, anh ấy đã từng đồng ý tặng quà cho Trần Tiểu Thư. Chỉ là sau đó Trần Tiểu Thư mất tích. Quà mặc dù Tam Thiếu có lòng mua, nhưng lại không thể tặng được nữa. Hôm nay vô tình Tam Thiếu nghe nói Trần Tiểu Thư đã về. Cho nên liền nghĩ tới chuyện này, do đó mới bảo tôi đặc biệt đến đây một chuyến để chuyển quà cho Trần Tiểu Thư, xem như đã hoàn thành lời hứa của Tam Thiếu đối với Tiểu Thư. Hà thấp quay người nhìn Trần Ngư còn đang ngơ ngẩn. Trần Tiểu Thư, Tam Thiếu nói món quà này đã chuẩn bị sẵn từ 15 năm trước nên hơi xưa cũ. Hy vọng cô bỏ qua cho. À, không, không, không sao. Trần Ngư lo lắng đến mức nói lắm. Vậy mong cô nhận cho. Hà Thất cười đem món quà đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư đưa tay nhận lấy, vừa lo sợ nhìn Hà Thất, sợ anh ta sẽ nói ra điều gì đó. Quà tôi đã chuyển xong, vậy tôi không quấy rầy gia đình nữa. Hà Thất đứng dậy cáo từ. Gửi lời cảm ơn của gia đình tôi đến Tam Thiếu. Thị trưởng Trần không ngờ việc nhỏ nhỏ từ 15 năm trước mà Long Minh còn nhớ kỹ tới vậy. Ngay ngày đầu tiên con gái ông trở về, đã cho người đem quà tặng tới, lập tức vô cùng cảm động tôi nhất định sẽ chuyển lời đến tam thiếu hà thất gật đầu quay người rời đi trần ngư thấy anh ta đúng là chỉ tới tặng quà vừa mừng vừa sợ ấn tượng với vị lâu tam thiếu này lập tức tốt lên hơn rất nhiều cảm thấy mình cần làm chút gì đó để thể hiện lòng biết ơn thế là cô cất tiếng gọi hà thất anh à anh chờ tôi một chút tôi à, tôi cũng có quà đắc lễ tặng lại tam thiếu nói xong cũng không đợi người khác phản ứng Trần Ngư ôm gấu bông chạy lên trên lầu, chỉ trong chốc lát lại chạy xuống. Cô đến trước Hà Thất, đưa bàn tay phải ra. Trên bàn tay xuất hiện một con hạc được gấp bằng tờ giấy màu vàng. Hà Thất không hiểu nhìn Trần Ngư. Trần Ngư giải thích, đây là mùa bình an, mang trên người có thể mang tới bình an. Mặc dù tôi gấp không khéo lắm nhưng mà hiệu quả cũng không tệ đâu. Đây mà coi là gấp sao? Tiếng lòng của tất cả những người có mặt ở đây. Tôi sẽ chuyển cho Tam Thiếu. Hà Thất đưa tay nhận lấy hạc giấy, cẩn thận bỏ vào túi áo, một lần nữa cáo từ rời đi. Hà Thất nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà nhỏ, gõ cửa phòng sách. Quà tặng đã đưa rồi. Lâu Minh cầm bút lông vẽ gì đó, cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Dạ, đã đưa đến. Tiểu thư Trần Ngư, còn có quà đáp lễ. Hà Thất nói rồi đem hạc giấy từ trong túi áo ra để trong lòng bàn tay. Nghe nói có quà đáp lễ, Lâu Minh kinh ngạc ngẩn đầu. Ánh mắt rơi xuống con hạc giấy bằng giấy màu vàng trên tay Hà Thất, nhíu nhíu mày. Trần Tiểu Tư nói đây là bùa bình an, mặc dù gấp không khéo nhưng hiệu quả không tệ. Lúc nói chuyện, trong mắt Hà Thất còn ẩn ẩn ý cười. Thật sao? Lâu mình duỗi tay cầm con hạc giấy nhỏ nhỏ lên ngắm nghía, giật giật hai cánh, thấy ở phía trên có hai chữ nhỏ. Cảm ơn. Khóe miệng lâu mình khẽ nhách lên, nghĩ thầm cô nhóc này vẫn rất hiểu chuyện, lễ phép. Nhưng mà cái tờ giấy màu vàng này đúng là rất giống tờ giấy dùng để vẽ bùa, kiểu dáng rất giống bùa chú mà đại sư Mao đã cho anh. Có phải lại đến giờ thay ca rồi không? Lâu Minh nghe thấy bên ngoài có tiếng động. "Vâng, tam thiếu, gặp lại anh vào tuần sau." Hà Thất giơ tay chào theo nghi thức quân đội, rồi xoay người rời khỏi phòng sách. 10 giờ rồi, xem ra sát khí trên người mình lại tăng thêm. Lâu Minh không tự chủ lộ ra nụ cười khổ. Chương 3 Kỹ năng kiếm tiền mới Mặc dù Lông Minh cũng ở trong khu tập thể của bộ đội, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, nên hầu như anh không tiếp xúc với người ngoài, mọi người xung quanh cũng hết sức tránh tiếp xúc với Lông Minh. Cũng chính vì thế, buổi tối nay khi Hà Thất đến tặng quà, thị trưởng Trần mới kinh ngạc như vậy. Thật không ngờ nhiều năm như thế rồi, ngoại trừ chúng ta còn có người khác nhớ tới con gái. Mẹ Trần có chút cảm khái. Đúng vậy, Lâu Tam Thiếu cũng thật có lòng thị trưởng trần cũng gật đầu phụ họa. lúc còn bé em gái cũng từng gặp lâu tam thiếu rồi ạ. trần dương tò mò hỏi phải biết rằng từ nhỏ anh đã sống ở khu tập thể nhưng số lần gặp được lâu minh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. lâu tam thiếu nói đã gặp con bé thì chắc là đúng rồi mẹ trần nhớ lại dù sao mười mấy năm trước dáng vẻ của cậu ấy cũng không giống như bây giờ lúc đó nhà họ lâu mở tiệc gì lâu tam thiếu cũng đều có mặt cả có một năm Mẹ đưa em con đến sự sinh nhật của bộ trưởng lâu, chắc là gặp vào lúc đó. dáng vẻ như bây giờ, dáng vẻ bây giờ như thế nào ạ? Trần Ngư nghe vậy thì không nén được tò mò hỏi. À, không có gì. Mẹ Trần hiển nhiên là không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cười hỏi Trần Ngư. Con đã ăn no chưa? Con muốn ăn thêm gì không? Con ăn no rồi ạ. Trần Ngư nhẹ gật đầu, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi. Đúng rồi mẹ, Lâu Tâm Thiếu đang ở đâu ạ? Anh ấy cũng đang ở trong khu tập thể này sao ạ? Con hỏi cái này làm gì? Không phải là anh ấy tặng quà cho con sao? Con nghĩ ngày mai đến gặp anh ấy cảm ơn. Trần Ngư vừa cười vừa nói. Không cần đâu con. Lần này thị trưởng Trần lên tiếng ngăn cản. Lâu Tâm thiếu không thích người khác quấy dậy anh ta đâu. Đúng vậy, ba con nói không sai đâu. Lâu Tâm thiếu đúng là không thích người khác làm phiền cậu ấy. Mẹ Trần vội vàng phụ họa nói. Vâng. Trần Ngư vừa đáp vừa suy tư. Trong đầu không khống chế được lại hiện lên hình ảnh tại tòa nhà trong khu tập thể hồi chiều. Một căn nhà tràn ngập linh khí, mười bảo vệ cao to, vạm vỡ trang bị súng, cả người tràn đầy sát khí, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết chắc chắn ở đó có vấn đề. Mặc dù Trần Ngư rất tò mò nhưng cũng không định đi tìm hiểu làm gì. Dù sao thì bị chĩa súng vào người không phải là một cảm thụ tốt đẹp gì cho Cam. Trần Ngư về phòng, cầm cái túi vải bỏ lại hộp mực đỏ. Xâm lá vùa mình lấy ra lúc chiều vào, rồi ngồi trên giường cầm lá thư ông lão đã viết cho cô, chăm chú đọc. Nhóc con! Lúc trước ông đã nói với con, bản lĩnh của ông nội thực sự rất dễ kiếm được tiền, nhưng mà lúc đó con còn ở thôn Đại Mộc, ông cảm thấy con có tin hay không không quan trọng, cho nên ông cũng không định chứng minh cho con thấy. Nhưng mà hiện tại con đã về đế đô ở, ông nội nhất định phải trịnh trọng nói rõ với con một lần nữa, bản lĩnh này của ông... Thật sự kiếm được tiền. Thần vất vả viết được một lá thư cho mình, mà vẫn viết mấy thứ không đáng tin này. Trần Ngư nhìn dấu chấm than vừa lớn vừa đen trên thư, nhịn không được mà oán thầm. Lúc trước, ông mang con đến các thôn trấn xung quanh thôn Đại Mộc để bắt ma. Cơ bản đều là để thực hành nhiệm vụ, mục đích là để cho con học hỏi chút ít kỷ nghiệm. Nếu quả thật dựa theo tiêu chuẩn thu phí trước kia của ông nội, muốn ông rời núi một lần... Nếu không có mấy trăm bạn thì ngay cả gặp mặt ông cũng người tới. Ông biết chắc là con sẽ không tin, cho nên ông chuẩn bị cho con một tài khoản QQ là số 37827, mật khẩu. Trần Hư nhìn trên lá thư thực sự có một địa chỉ QQ và mật khẩu đăng nhập, lập tức nhíu mày lại tiếp tục đọc thư. Tài khoản QQ này là năm đó ông nội lăn lộn ở giang hồ mà có, tài khoản nhỏ thôi. Tài khoản lớn ông chưa đưa cho con được, ông sợ hù dọa người khác mất. Tài khoản này, bên trong cũng không có nhiều bà tốt, chỉ có tác dụng duy nhất là trong đó có kết nối với một nhóm thiên sư. Nếu con có thời gian rảnh thì lên đó đọc tài liệu đi, sẽ học được rất nhiều điều hữu dụng. Khi không có tiền có thể tiếp nhận mấy đơn đặt hàng, kiếm ít tiền lẻ. Thật hay giả vậy chơi? Trần Ngư cúi đầu tiếp tục xem thư, chờ đến khi con có chút ít hiểu biết với việc bật ma. Nếu như cảm thấy có thể đảm nhiệm, ông nội hy vọng con có thể thông qua bản lĩnh mà ông nội đã dạy con, vì thôn Đại Mộc mà làm một chuyện, vì họ mà tu sửa lại đường. Trước khi nhìn thấy câu cuối cùng, từ đầu đến cuối Trần Ngư đều cảm thấy ông lão thần côn, đang muốn nói đùa với mình, nhưng khi cô nhìn thấy ủy thác của ông lão, muốn cô giúp người dân thôn Đại Mộc sửa đường, Trần Ngư bỗng chốc có chút tin tưởng. Là một con đường từ thôn Đại Mộc thông ra phía ngoài núi lớn và ước vọng đời đời kiếp kiếp của người dân thôn Đại Mộc, lão thần Côn mặc dù thường ngày không đứng đắn lắm, nhưng cũng không thể lấy chuyện này ra, làm chuyện đùa được. Đọc sách là cái gì? Nếu con học tốt bản lĩnh của ông, thì một mình con cũng có thể kiếm đủ tiền sửa đường cho thôn ta. Trần Ngư chợt nhớ tới câu nói này của ông lão, liền nhảy xuống giường, chân trần chạy tới trước bàn sách, lưu loát bật máy tính lên, dựa theo tài khoản mật khẩu mà ông lão đã đưa cho cô lần lượt nhập vào, cuối cùng con chuột dừng lại trên nút đăng nhập phía trên, Trần Ngư hít sâu một hơi rồi dứt khoát nhấn vào. Tích tích, tích tích. Âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Ngư không thể tin, nhìn góc dưới bên phải đang nhấp nháy tin báo của diễn đàn, lập tức hít vào một hơi. Tài khoản kia kia này thực sự dùng được ư? Không được, Trần Ngư mình không được tiếp động. Tài khoản QQ có thể sử dụng được thì có gì là lạ đâu chứ, phải quan sát thêm, quan sát thêm. Đầu tiên, Trần Ngư kiểm tra thông tin tài khoản QQ, xem xong mới thấy, ông lão quả thật không nói khoác chút nào, trong vòng bạn bè không có người nào, chỉ kết nối với một nhóm tên gọi, quỷ thần đừng hỏi, một người bạn tốt cũng không có. Tiện thể nói luôn, ông lão đã lấy nickname cho mình là, tôi là Tiểu Hào. Trần Ngư nhịn không được liếc mắt, đưa tay ấn mở. Cửa sổ group chat, yên lặng nhìn màn hình. Hàn đậu ma Phong hỏa, bán cho tôi hai lá bùa đuổi ma trung tắc đi. Mười vạn một lá, được không? Phong hỏa đạo nhân Mười vạn một lá, anh có bao nhiêu? Đưa hết cho tôi, tôi mua. Hàn đậu ma Mẹ kiếp, nếu tôi mà vẽ được thì tôi tìm anh làm gì hả? Phong hỏa đạo nhân Mười vạn một lá, lá ra cách đây mười năm rồi người ơi. Anh có thành tâm muốn mua không vậy? Chắc giá hai mươi vạn hạn động mà, nể tình chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, anh giảm giá chút đỉnh cho tôi được không? Một lá bùa đuổi ma trung cấp, mà 20 vạn nữa. Trần Ngư phản xạ có điều kiện, nhấc nhìn cái túi vải bị mình tiện tay để ở kia, trong đó có mười mấy lá bùa đuổi ma trung cấp mà phải không? Một lá 20 mươi vạn, vậy mình có bao nhiêu tiền chứ? Không được không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sao lại có thể như vậy chứ? Loại lá bùa không đáng tiền này. Ông lão tùy tiện vẽ là có mà, lần trước ra ngoài bắt ma cho người ta, ông đã dùng liên tiếp đám lá mùa đổi ma trung cấp, cuối cùng ông lại chỉ thu của người ta có một trăm đồng thôi có mà. Trần Ngư lắc lắc đầu, tiếp tục yên lặng nhìn màn hình, cho đến khi một nick niêm là mưa bay tháng ba lên tiếng thì Trần Ngư bắt đầu không bình tĩnh nổi. Mưa bay tháng ba, có phải người anh em đang ở đế đô không? Sao vậy? Đúng là anh ở đế đô hả? Vậy anh có thể giúp tôi một việc không? Hôm trước tôi tiếp nhận một đơn hàng, đến khu công viên mới xây dựng bên bờ hồ để đuổi ma, nhưng mà đột nhiên tôi có việc bận không đi được. Các anh, anh có thể đi dùng tôi vụ này không? Thủ lào một trăm vạn. Một trăm vạn á? Trần Ngư cảm thấy adrenaline của mình bắt đầu tăng vọt. Hạt đậu ma. Đạo hạnh bao nhiêu năm? Mưa bay tháng 3. Tôi đã đến xem qua một lần, chắc khoảng một trăm năm đạo hạnh. ma. Hạt đậu ma. Một trăm năm đạo hạnh, một trăm vạn, không có lời, không đi. Mưa tháng ba, trong nhóm mình có anh em nào rảnh không? Tôi có thể chi trước năm mươi vạn, tháng sau giải quyết xong là được. Chi trước năm mươi vạn á? Chi trước có nghĩa là có tiền ngay phải không? Trần Ngư biết chuyện này không đáng tin lắm, nhưng khoản chi trước này có sức hấp dẫn quá lớn. Và lại cô cho anh ta số tài khoản cũng không có gì nguy hiểm nhỉ. Trần Ngư cắn ngón tay suy nghĩ hai phút quả quyết ấn khung chắc riêng với mưa 17 tháng 3. Tôi là Tiểu Hào, 100 vạn có thể giao trước tiền đặt cọc. 17 tháng 3, đúng vậy, người anh em, anh có muốn thử không? Tôi là Tiểu Hào, để tôi suy nghĩ. 17 tháng 3, người anh em, cho tôi số tài khoản, tôi chuyển khoản cho anh ngay nè. Chủ động vậy sao? Trần Ngư chừng mắt nhìn, dù sao trong thẻ ngân hàng của cô cũng không có lấy một xu tiền, lừa đảo thì lừa đảo. Cô rất khoát nhắn số tài khoản của mình cho bên kia. Một phút sau, 17 tháng 3, người anh em đã gửi tiền, xử lý xong thì nhắn tin cho tôi, tôi chuyển khoản cho anh số còn lại. Tinh tinh, hầu như là cùng lúc với tin nhắn của đối phương, điện thoại của Trần Ngư cũng nhận được tin nhắn. Trần Ngư mở điện thoại thấy bên trong viết, ngân hàng Thanh Mộc, tài khoản số 62888 của quý khách, ngày 26 lúc 22 giờ 50 phút. Đã được cộng thêm 500.000 đồng, số dư 500.000 đồng. Không phải là tin nhắn lừa đảo đấy chứ. Trần Ngư vừa cầm điện thoại vừa cầm thẻ ngân hàng, cố gắng khống chế tâm trạng gấp rút của bản thân, lại muốn nhảy cửa sổ chạy đi tìm cây ATM để kiểm tra số dư tài khoản. Dù là thật hay giả, nhưng vì việc này mà Trần Ngư cả đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau đã dậy thật sớm, treo hai con mắt thâm quầng trên mặt, ngồi vào bàn ăn, nhưng mà bởi vì da cô quá đen. Nên cũng không ai phát hiện điều đó Tây... à Thi Thi Tối hôm qua con ngủ có ngon không? Mẹ Trần cảm thấy Hai chữ Tây Thi quá khó đọc Nên tự động đổi sang thành Thi Thi Rất ngon ạ, cảm ơn mẹ Trần Ngư trả lời Vậy thì tốt, tốt quá Mẹ Trần cười, gấp cho con gái Cái bánh bao nói Con ăn nhiều một chút, chút nữa mới có sức Cùng mẹ đi dạo phố Mẹ cũng ăn đi ạ Trần Ngư cũng gấp cho mẹ Trần một cái bánh bao Mẹ Trần lập tức vui cười hớn hở. Ăn sáng xong, thị trưởng Trần đi làm, Trần Dương hẹn với bạn học đi đá bóng, tất nhiên là Trần Ngư theo mẹ Trần một đường thẳng tiến đến trung tâm thương mại. Mẹ Trần dường như muốn đem số tiền 15 năm qua chưa dành cho con gái, đem ra phải hết một lần. Sau khi vào trung tâm thương mại, cả người không thể khống chế được, chỉ cần bà thấy con gái dùng được thì đều mua, cho đến cuối cùng... Ngay cả người có thể lực như Trần Ngư một tay có thể lật bốn quả núi lớn, nhưng lúc này cũng thở không kịp. Mẹ Trần mới đem Trần Ngư đến một spa thẩm mỹ để nhân viên tư vấn cho con gái một bộ mỹ phẩm dưỡng da trắng. Thi Thi, sau này cuối mỗi tuần, mẹ con mình đều đến spa làm đẹp nhé. Mẹ Trần nhận được hóa đơn post từ tay nhân viên, ký tên rồi nói với Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thấy hóa đơn post liền nghĩ tới việc kiểm tra số dư tài khoản, thẻ ngân hàng của mình. Đi theo mẹ Trần dạo một ngày, Trần Ngư quên khuấy mất việc dành thời gian đi tìm cây ATM để kiểm tra tài khoản ngân hàng. Cô đang chần trừ tìm lý do để đi ra ngoài, thì nhân viên spa mặc đồng phục màu hồng từ trong phòng đi ra nói. Trần phu nhân, Trần tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong, xin mời bà và cô vào. Thi Thi, chúng ta vào trong thôi. Mẹ Trần kéo con gái đi vào phòng. Mẹ, mẹ vào trước đi, con đi vệ sinh cái đã. Trần Ngư hơi ngượng ngùng nói. Ừm. Vậy mẹ vào trước thay quần áo. Mẹ Trần cũng không nghĩ nhiều, đi theo nhân viên spa vào trước. Trần Ngư chờ mẹ Trần vào phòng, quay người đi ra cửa. Nhân viên tiếp tân ngoài cửa nhìn thấy, cười nhắc nhở. Trần tiểu thư, trong tiệm chúng tôi cũng có phòng vệ sinh. Không sao, tôi thích đi ở ngoài. Nói xong cũng không chờ đối phương đáp lời. Trần Ngư đi ra phía thang máy, đi xuống lầu 1. Trần Ngư nhớ kỹ lúc sáng cô đã nhìn thấy một ngân hàng bên cạnh trung tâm tương mại. Trần Ngư tìm một cây ATM không có người, đóng cửa lại cắm thẻ, nhập mật khẩu, chọn mục kiểm tra số dư tài khoản. Trần Ngư dữ sờ nhìn màn hình chấp chớp mắt, rồi lại chấp chớp mắt mấy cái nữa, xem hết chữ số Ả Rập, rồi lại xem đến phần chữ tiếng Trung. Xem đi xem lại vẫn không thể tin trong thẻ của cô, thực sự có 50 vạn. Để chắc chắn số tiền là của mình, Trần Ngư quyết định thử rút 100 đồng. Mời quý khách nhận tiền. Trần Ngư nhìn tờ tiền giấy màu đỏ rực mới ra lò, còn mang theo chút nhiệt, lại nhìn số dư trên màn hình, 499.900 đồng. cúi đầu trầm tư, kiếm tiền trở nên dễ dàng như vậy, làm cô bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này. Làm sao đây? Chương 4 Đơn hàng đầu tiên Trong nhận thức của tất cả mọi người, thành phố luôn là một nơi huyên náo, người đông đúc, xe cộ rất nhiều, chuyện xảy ra cũng rất nhiều. Nhưng hai buổi tối ngồi ngây người ở thế đâu, Trần Ngư lại cảm thấy buổi tối ở thành phố này là yên tĩnh đến vậy. Vãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng dường như không có sự sống bên trong. Đôi khi chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng ve kêu, mà còn không to bằng tiếng dế kêu ở thôn Đại Mộc. Trần Ngư cầm một chiếc đèn pin nhỏ, khóa chiếc túi vải ông lão cho lên vai, lặng lẽ đẩy cửa sổ đi ra ngoài. Bây giờ là 12 giờ khuya. Phòng bên cạnh của ba mẹ Trần đã tắt đèn được hai tiếng, phòng của Trần Dương bên trái cũng đã tắt đèn sau đó nửa giờ. Trần Ngư thuần phục, leo ra ngoài sân, cầm chiếc smartphone mẹ Trần mới mua cho cô hôm nay, định vị địa điểm mình muốn đến. 35 cây số ư? Trần Ngư nhịn không được kêu lên. Vậy, khi đến nơi không phải trời đã sáng rồi ư? Trần Ngư quyết định từ bỏ việc đi bộ đến đó, ở bên đường chặn một chiếc taxi lại. Bây giờ có bản lĩnh kiếm tiền mới thì phương thức tiêu tiền của cô cũng phải bắt kịp thời đại mới được. Ban đêm đường vắng nên xe đi rất nhanh, chưa đến 40 phút, xe taxi đã dừng trước cửa công viên Tân Giang. Lung xuống xe, bác tài xế taxi hiền lành thấy một cô gái trẻ như Trần Ngư một thân một mình xuống đây thì nhắc nhở. Này cháu, nơi này vắng vẻ quá, cháu thực sự muốn xuống xe ở đây ư? Vâng ạ, cảm ơn bác tài. Trần Ngư nói đưa 100 đồng ra. Cháu gái, ở đây rất khó bắt xe, cháu ở đây có lâu không? Nếu không thì để chú chờ cháu luôn. Bác tài xế vừa nói, vừa thối lại tiền cho Trần Ngư. Dạ, không cần đâu ạ, cháu cũng chưa biết khi nào mình mới xong việc nữa, cảm ơn chú đã quan tâm. Được rồi, vậy cháu cẩn thận một chút. Bác tài thấy Trần Ngư kiên quyết, cũng không nói thêm. Hiện giờ mấy đứa trẻ dậy thì đều là người lớn giàu thúi ruột như vậy sao? Chờ xe taxi quẹo qua góc đường không thấy bóng dáng, Trần Ngư mới quay người bước tới cửa chính của công viên. Công viên Tân Giang là công viên mới mở ven bờ sông, vẫn còn chưa khai trương, cánh cửa sắt cao cao bị một sợi dây xích sắt khóa lại. Trần Ngư nước mắt ước lượng chiều cao, tìm một chỗ tương đối tốt đặt chân, hai ba lần liền leo được vào phía trong. Sau khi tiến vào công viên, Trần Ngư lấy la bàn trong túi vải ra, kim đồng hồ la bàn quay một vòng chỉ về hướng nam. Vậy là mục tiêu ở bên kia rồi xác định vương hướng và vị trí Trần Ngư phát hiện ở giữa khu rừng trúc phía trước Có một tròi nghỉ mát để du khách nghỉ ngơi Trần Ngư cảm thấy hơi mệt mỏi Nên đi qua đó ngồi xuống Sau đó lấy điện thoại di động ra chuyên tâm chơi trò đấu địa chủ trên kiêu thiêu Cướp bài Tôi cướp Nhanh lên một chút được có mà câu giờ Con vua Ngay khi Trần Ngư đang say mê chơi được 4 năm ván, Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô Bài này của ngươi không tốt lắm. Đúng vậy, cho nên ta mới không giành được địa chủ." Trần Ngư gật gật đầu đồng ý, vẫn tiếp tục cúi đầu chơi bài. Giọng nói lạnh lẽo đợi một lúc, chờ mắt nhìn Trần Ngư đánh xong một ván, thấy cô lại chuẩn bị đánh tiếp một ván, không thể nhịn được nữa nói, "Bên cạnh ngươi bỗng nhiên có thêm một người, mà ngươi không thèm ngẩng đầu lên nhìn xem là sao hả?" Có thêm một người thì đương nhiên là phải ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng mà, người đâu phải là người ta? Trần Ngư vừa nói, lại vừa đánh ra một quần bài. Ma nữ vốn muốn chờ cô gái nhỏ nhìn thấy mình mà hoảng sợ run dày, lập tức sắc mặt biến đổi. Khuôn mặt tái nhợt dễ nhìn, trở nên dữ tận. Móng tay lập tức dài ra, vươn về phía Trần Ngư muốn bóp cổ cô. Trần Ngư trở tay từ trong túi móc ra lá bùa đuổi ma trung cấp, thuận thế dán lên tay ma nữ vừa đưa ra. Lá bùa đụng phải ma nữ trong nháy mắt bốc cháy thành ngọn lửa xanh, làm cho ma nữ thét lên thảm thiết thê lương, bàn tay trắng bóc của ma nữ đã cháy rụi. Cô là ai? Ma nữ lồi lại hơn 5 mét, cảnh giác nhìn Trần Ngư. Trần Ngư ấn nút thoát trò chơi, cất điện thoại đi, ngẩng đầu đánh giá mục tiêu đêm này của mình. Đây là một con ma chết sớm, lúc chết chưa tới 20 tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, cũng không thể che giấu được khuôn mặt thanh tú nguyên bản của nó. Trần Ngư nghĩ khi còn sống, nó chắc phải là một người đẹp. Tôi là thầy trừ ma, cô có thể gọi tôi là Tây Phi? Trần Ngư trả lời. Mà nữ sống 19 năm, chết hơi 100 năm, chưa bao giờ thấy một phụ nữ tự kỷ tới vậy. Mà nữ không khống chế được, mà giật giật khóe miệng. Từ lần đầu tiên tôi bắt đầu trừ ma, ông nội tôi đã quy định cho tôi hai điều. Trần Ngư nhìn ma nữ, vươn hai đầu ngón tay lắc lắc. Thứ nhất, Chiều ma tuyệt đối không thể miễn phí Cho dù chỉ một đồng cũng phải thu Dù sao bắt ma cũng là một chuyện rất nguy hiểm Cô thấy đúng không? Ma nữ bị cô hỏi Mang vẻ mặt táo bón Thứ hai, khi đuổi ma Nếu như là ác ma thì trực tiếp đánh tan Để phòng việc chết do nói quá nhiều Trần Ngư nhíu mày cười Nhưng mà tôi nhìn cô còn có kiên nhẫn Nhìn tôi chơi đấu địa chủ một chút Chắc cũng không phải là ma ác đâu nhỉ Hay là chúng ta trò chuyện một chút đi Trò, trò chuyện cái gì? Mà nữ đầy phòng nhìn Trần Ngư, mà nữ đã ở đây hơn trăm năm, không phải là chưa gặp qua đạo sĩ hay thiên sư muốn bắt nó đi, nhưng người còn trẻ giống như Trần Ngư là lần đầu tiên mà nữ gặp phải. Nhưng chỉ qua lần giao thủ ngắn ngủi này, mà nữ không dám kinh thường cô gái nhỏ tự xưng là Tây Thi trước mặt này nữa. Cô nghĩ mình nên tự giác đi đầu thai, hay là để tôi đánh cùng một trận, sau đó lại đi đầu thai? Trần Ngư rất chân thành hỏi. Cô... Muốn chết rồi! Ma nữ lập tức bị chọc giận. Âm khí quanh người bỗng nhiên tăng vọt. Âm khí dày đặc len qua rừng trúc, bay về phía ánh trăng. Trong không gian đen như mực, đã không còn nhìn thấy hình ảnh của ma nữ. Chỉ còn ánh sáng trên màn hình điện thoại di động, vẫn ngoan cố le lói một chút. Xem ra, vẫn phải hành động thôi. Trận Ngư đưa tay muốn lấy một lá bùa đuổi ma trung cấp, nhưng rồi lại nghĩ lá bùa này giá những 20 vạn cơ đấy. Thế là chuyển mục tiêu rút sáu lá bùa đuổi ma sơ cấp ra mở trần ngư chỉ tay vào ấn đường mở phong ấn mắt âm dương sau đó mở mắt ra lần nữa trần ngư nhìn thấy sương mù bay lung lay theo âm khí màu đen từ đó trần ngư xác định chính xác được vị trí của ma nữ đưa tay ném sáu lá bùa sơ cấp ra sáu lá bùa bay tới trước mặt trần ngư tạo thành một vòng tròn một luồng ánh sáng vàng sáng lên Ánh sáng dẫn đường cho các lá bùa, nhanh chóng thu nhỏ, trói ma nữ ngay tại chỗ. Lúc đầu ẩn trong âm khí, ma nữ muốn từ trong không trung nhào về phía trần ngư, nhưng lại bị các lá bùa như sừng xích khóa lại, từ trên không rơi xuống đất. Nó hết sức dễ dụa nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Ánh sáng liên tục lốc lé, làm móng tay đen dài của ma nữ từ từ thu lại, cho đến khi trở về chiều dài bình thường. Đôi mắt đỏ rực cũng từ từ trở về hai màu đen trắng. Cô thả tôi ra! Tôi không muốn đi đầu thai. Mà nữ điên cuồng dễ dụa. Tôi thấy cô âm khí, mặc dù rất nặng, thế nhưng nhiệt sát lại không nhiều. Đến địa phủ cải tạo cho tốt, vẫn còn cơ hội đầu thai đến chỗ tốt. Trần Ngư an ủi. Tôi không muốn đầu thai. Tôi không muốn đầu thai. Mà nữ khẳng giọng hết to. Đối với loại tình huống này, Trần Ngư đã khá quen thuộc. Cô lấy từ túi vải bên hông ra cái la vàn, ném về phía trước nói. Tôi xem cô có giá trị 100 vạn, nên sẽ tự mình mở cửa âm dương đưa cô đi. Thầy trừ ma chủ yếu có hai phương pháp trừ ma. Một loại là đưa hồn ma trở về âm phủ, để âm phủ xử lý. Còn phương pháp khác là trực tiếp đánh tan hồn ma. Hồn phách tan biến không còn tồn tại trong ba giới nữa. Nhưng đưa vào âm phủ cũng phân ra thành hai phương pháp. Thứ nhất là thông báo cho quỷ sai đến đón. Nếu như vậy thì hồn ma đưa về âm phủ giống như phạm nhân lần chống bị bắt. Dưới âm phủ sẽ bị xử phạt rất nặng Phương pháp thứ hai là thầy trừ ma mở cửa âm ra Trực tiếp đưa hồn ma xuống âm phủ Cách làm này gọi là siêu độ Nếu dùng phương pháp này đưa hồn ma về âm phủ Khi đi qua cửa âm Linh lực của ma sẽ bị thầy trừ ma làm sạch Đối với hồn ma này Âm phủ sẽ điều tra nguyên nhân nó còn lưu luyến ở nhân gian. Nếu hợp tình hợp lý thì sẽ bị xử lý nhẹ nhàng hơn Trên không chung Cái là bàn kêu lên vù vù Phía ngang trời trước người ma nữ mở ra một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng, cánh cửa xuống âm phủ, nhìn cũng giống một cánh cửa ra vào bình thường, phía sau cửa lộ ra một dải ánh sáng màu bạc. dải ánh sáng này chính là do linh lực của hồn ma, khi các thầy trừ tà tịnh hóa tạo thành. Ma nữ bước vào con đường tịnh hóa, có thể tẩy hơn nửa oán khí trên người. Đi thôi, Trần Ngư đẩy bà vai của ma nữ đi vào cửa âm. Tôi không muốn đi vào, tôi không muốn đầu thai, tôi xin cô, tôi còn có chuyện chưa làm xong, người mà tôi muốn chờ còn chưa tới, tôi... Ma nữ chưa nói xong, liền bị Trần Ngư đẩy một cái vào cửa âm, cửa âm vèo một cái biến mất không còn bóng dáng, chiếc là bàn lượn một vòng trên không chung, rồi bay trở lại trong tay Trần Ngư. Người ta sống trên đời, ai mà không có điều tiếc nuối, Trần Ngư nhìn rừng trúc trống trải trước mặt than nhẹ. Khi Trần Ngư tám tuổi thì bắt đầu cho ông lão đi bắt ma, lúc đó tuổi còn nhỏ, cô luôn bị những câu chuyện bi thảm của các hồn ma làm cho cảm động, mỗi lần trừ ma về đều dầu dĩ không vui. Ông lão liền nói với cô như vậy. Nhọc con, con phải nhớ kỹ, con người ta sống trên đời sẽ luôn có điều tiếc nuối, nhưng chết chính là chết, người khác đều đi đầu thai, dựa vào cái gì mà những hồn ma kia lại không đi. Ông lão vỗ đầu Trần Ngư, con phải nhớ tiếc nuối đều do chính mình mà ra, khi còn sống mà không cố gắng, đến chết còn ra mồm làm cái gì. Nhìn âm khí xung quanh dần dần tạn đi, rừng trúc một lần nữa lại hiện ra dưới ánh trăng. Trần Ngư lấy điện thoại ra, mở khung chat với mưa bay tháng 3. Tôi là Tiểu Hào, đã giải quyết xong. Mưa bay tháng 3, nhanh vậy á. Số còn lại khi nào anh chuyển cho tôi? Ngày mai tôi cho người đi kiểm tra, nếu không có vấn đề sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Ok. Này, anh không bị thương đấy chứ? Tôi không sao, nhớ chuyển tiền cho tôi, tôi ào trước đây. Trần Ngư cũng không đợi đối phương trả lời, rời khỏi kiêu kiêu, cảm nhận trong không khí còn lưu lại chút âm khí, nghĩ đến việc mưa bay tháng 3 sẽ cho người tới kiểm tra. Vậy là theo nguyên tắc hoàn hảo, Trần Ngư móc trong túi vải một lá bùa tịnh hóa, dùng linh lực đốt lên rồi ném vào trong không khí. Bùa tịnh hóa bay giữa không trung hóa thành điểm sáng yếu ớt giống như đom đóm trong đêm hè. Ánh sáng xôi đi chút âm khí còn lưu lại trong rừng trúc. Trần Ngư cầm điện thoại di động lên, phát hiện đã một giờ rồi. Cô cất điện thoại, theo đường cũ quay ra, leo qua cổng công viên, đứng chờ ở ven đường mấy phút, quả nhiên là không có chiếc taxi nào. Trần Ngư nghĩ nghĩ, định chạy bộ một đoạn, ra đến trung tâm thì lại đón xe. Thế là trên đường cái vào dạng sáng xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa. Trên vai đeo một chiếc túi vải cũ kỹ, vui sướng chạy bộ. Trần Ngư đang tập trung chạy bộ, bỗng nhiên có một luồng sát khí làm người ta sợ hãi, từ phía sau truyền tới. Trần Ngư cảnh giác xoay người, ở mắt chăm chú nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen từ phía xa chạy tới. Luồng sát khí làm cho người khác run sợ, chính là từ chiếc xe hơi kia truyền tới. Điền Phi là một trong bảy trợ lý của Lâu Tam Thiếu. Hôm nay, Lâu Tam Thiếu đi bộ nghiên cứu khoa học, tham dự một hội nghị. Đến nửa giờ trước mới kết thúc, cậu ta lái xe hơi đưa Lâu Tám Thiếu về nhà, trên đường đi rất thuận lợi, nhưng khi xe chạy đến đoạn đường gần Tân Giang, đến gần ngã rẽ thì trực giác nhạy bén của cậu ta phát hiện có người đang nhìn trộm. Ánh mắt Điển Phi nhanh chóng nhìn ra ngoài xe, lập tức trong nháy mắt thấy hình ảnh của một cô gái đang đứng bên đường, Điển Phi liền ồ nhẹ một tiếng. Sao vậy? Ở băng ghế sau đang chậm mắt, Lâu Minh mở mắt ra hỏi. Điền Phi định nói không có chuyện gì, nhưng nhớ tới Hà Thất đã từng nói với cậu ta, tam thiếu đối với cô gái nhỏ nhà họ Trần mới tìm về có một loại cảm tình không rõ nào đó. Cũng vì chuyện này mà mấy người trợ lý bọn họ còn điều tra riêng về Trần Ngư, cho nên dù chỉ nhìn thoáng qua trong nháy mắt, Điền Phi mới liền có thể nhận ra Trần Ngư. À, em vừa mới nhìn thấy con gái nhà thị trưởng Trần, Điền Phi đáp. Cô nhóc nhà họ Trần mới tìm về ấy hả? Lâu Minh nhíu mày. Vâng, cô ấy một mình đứng ở bên đường. Điển Phi bổ sung. Đã trễ như thế này, sao cô ấy còn một mình ở bên ngoài? Lâu Minh đưa tay nhìn đồng hồ cao mày nói. Cậu quay lại đón cô ấy lên xe cùng chúng ta đi. Tam thiếu, an toàn của anh là trên hết. Điển Phi nói. Tôi, Lâu Minh không nhịn được tự diễu. Tôi không gây họa cho người khác, đã làm may mắn rồi. Ai mà có thể uy hiếp được tôi? Tam thiếu, anh đừng nói như vậy. Điền Phi không nghe nổi lời cam chịu của Lâu Minh. Được rồi, Lâu Minh nhắm mắt, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nữa, quay xe lại đón cô nhóc nó đi. Thế là đang chạy bộ được một nửa, Trần Ngư không hiểu tại sao, lại được đi nhờ một chuyến xe. Nửa giờ sau, bảo vệ của Lâu Tăng Thiếu đưa người về đến sân nhà họ Trần, mặt không thay đổi nhìn Trần Ngư đang cảm kích nói. Tam Thiếu nói, nếu lần sau anh ấy phát hiện cô lại chạy lung tung, anh ấy sẽ để chúng tôi đưa cô về giao tận tay thị trường Trần. Lời cảm ơn của Trần Ngư bị kẹt lại trong cổ họng mãi mà không nhả ra được. chương 5 Ông của tôi là thầy trừ ma Dày vò một đêm, sáng hôm sau Trần Ngư dậy trễ bỏ qua bữa sáng, chưa từng ngủ nướng như vậy. Trần Ngư hơi chột dạ, cô ngượng ngùng đứng ở bậc cầu thang nhìn mẹ Trần đang ngồi ở phòng khách, cười khúc khích. Thi Thi, con lại đây. Mẹ Trần nhìn con gái vẫy vẫy tay, vừa nói gì thầm hầm lại bữa sáng mang lên. Con, con dậy trễ quá à? Trần Ngư đến bên mẹ Trần lúng túng cười. Không sao, cũng không muộn lắm, con chưa tới 10 giờ. Mẹ Trần mới không cảm thấy con gái ngủ nướng đâu, mà ngủ nướng thì có làm sao chứ, ngủ nướng chứng tỏ con gái ở trong nhà rất thoải mái nhá. Trần Ngư nghe xong thì càng lúng túng hơn. Mẹ ruột à, mẹ xác định mẹ không che khéo con nó chứ. Thi Thi, đi phòng ăn, ăn sáng trước đi, chút nữa em đi ra ngoài với anh. Từ ngày hôm qua, mẹ Trần đổi tên mụ của Trần Ngư từ Tây Thi thành Thi Thi. Hai cha con nhà họ Trần cũng rất ăn ý, sửa lại theo. Đi đâu? Trần Ngư vừa định hỏi đi đâu. Kết quả xoay người liền phát hiện. Trong phòng khách, ngoài mẹ Trần và Trần Dương còn có hai người khác. Trong đó có một thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ nhìn chằm chằm cô một cách hiếu kỳ dò xét. Trần Dương đi qua giới thiệu Đây là Tần Giật, đây là Thiệu Huy. Hai người đều là sinh viên Đại học đấy đâu cao hơn em một khóa. Trần Dương nói xong, xoay người nhìn hai thanh niên, giới thiệu em gái nhà mình. Đây là em gái anh, Trần Ngư. Chào em. Người tên tẩm giật có tính cách hơi lạnh nhạt, chỉ nhìn Trần Ngư gật nhẹ đầu. Còn người nhuộm tóc đỏ Thiệu Huy thì tính cách sôi nổi hơn nhiều. Anh ta nở nụ cười tươi, nhiệt tình nói: Em khỏe không em gái Ngư? Nghe nói khi còn bé chúng ta đã cùng đi nhà trẻ đó. thật thật sao ạ? Trần Ngư bị anh ta gọi là em gái Ngư cảm thấy lúng túng, phải biết là ở thôn Đại Mộc anh trai em gái là sưng hô giữa các cặp tình nhân với nhau. Trần Ngư nghe xong hơi khó chịu nên chủ động nói, chào các anh, em tên là Trần Ngư, các anh cũng có thể gọi em là Tây Thi. Trần Ngư vừa nói xong, Trần Dương nói thầm một tiếng, xong đời rồi, lập tức lấy tay che mặt, xấu hổ không dám gặp người. Khuôn mặt lạnh lẽo của tần giật thoáng qua sự kinh ngạc ngắn ngủi. Chỉ có Thiệu Huy sửng sốt mất hồi lâu, sau đó cười ha ha. <cười> tên rất hay, tên rất hay. Trần Ngư cũng cười khúc khách theo. Trong nháy mắt, bầu không khí giữa ba người cũng trở nên quen thuộc hơn. Nếu như 15 năm trước, Trần Ngư không bị lừa bán, cô sẽ cùng tần giật và Thiệu Huy lớn lên. Nếu nói về mức độ thân quen có khi còn thất mật hơn cả Trần Dương. Dù sao thì Trần Dương cũng lớn hơn bọn họ 4-5 tuổi, bình thường không thể chơi chung với nhau. Nhưng bây giờ, Trần Ngư đối với cuộc sống ở thành phố này hoàn toàn không biết gì cả. Trần Ngư muốn để em gái từ từ hòa nhập vào, nhưng lại sợ người khác khi dễ cô. Thế là ngàn chọn vạn chọn, anh mới chọn được hai người có tính cách khá tốt, đưa tới cho Trần Ngư làm quen. Đồng thời cũng hy vọng, khi em gái học trong trường đại học thì bọn họ cũng giúp đỡ chút ít. Xe hơi hướng về trang trại ngựa vùng ngoại thành. Em gái Tây Thi, trước kia em đã từng cưỡi ngựa chưa? Thiệu Huy cười hỏi. Anh gọi em là Tây Thi được rồi, đừng gọi em là em gái Tây Thi. Trần Ngư đính chính. Tại sao? Thiệu Huy nghi ngờ hỏi. Anh lớn hơn em một tuổi đó. À, cái này không phải vấn đề tuổi tác. Trần Ngư cao mài giải thích. Ở chỗ em ở lúc trước, trừ khi là anh em ruột thịt, giữa nàng nữ bình thường không thể kêu là em gái, sẽ gây hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ? Thiệu Huy không hiểu hỏi. À... Là hiểu lầm có quan hệ nam nữ kia kìa. Thật sao? Thiệu Huy nghe vậy lại có hứng thú hơn. Vậy làm sao bây giờ đây? Nếu không thì anh làm bạn trai em cũng được mà. Không được đâu. Trần Ngư lắc đầu mãnh liệt. Lúc đầu, Trần Dương thấy Thiệu Huy chiếm điện nghi em gái mình đang muốn quay đầu dạy vào thằng nhóc này, đã thấy Trần Ngư lập tức cự tuyệt, thì ngậm miệng không nói gì. Vẫn ngồi yên lạc ở một bên, thấy Trần Ngư phản đối mạnh mẽ như thế, tần giật cũng tò mò nhìn sang. Tại sao? Thiệu Huy cũng cảm thấy kinh ngạc. Em không thích dạng người như anh. Trần Ngư còn vô cùng tâm lý an ủi, nhưng anh cũng đừng đau lòng quá. Thực ra anh rất đẹp trai, nhưng mà em không thích người giống như anh mà thôi. Tần Giật và Trần Dương không ngờ là nghe được câu trả lời như vậy. Thấy mặt Thiệu Huy nhăn như vị táo bón thì lập tức không phúc hậu mà cười ha ha. Anh, à, anh cảm ơn em. Thiệu Huy cố giữ mặt mũi nói, đừng khách sáo. Lời em nói rất chân thật đó. Mặt mũi trần ngư tràn đầy chân thành, để lại Thiệu Huy một bụng tức khí nghẹn lại giữa ngực, cực kỳ khó chịu. Bên kia, Tần Giật cố gắng khống chế bả vai run run của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Thiệu Huy vốn tức muốn chết rồi, lại thấy Tần Giật cười trộn mình, thế là có ý xấu muốn kéo Tần Giật xuống nước luôn. Thế là cậu chỉ vào Tần Giật nói, vậy em thích người như thế nào? Giống Tần Giật hả? Thiệu Huy... Tần Giật chừng mắt nhìn Thiệu Huy Em cũng không thích Trần Ngư chỉ dùng một giây để ra đáp án Nhưng cô cũng có lời an ủi giống như Thiệu Huy Tần Giật Anh cũng đừng đau lòng Thật ra anh rất đẹp trai Nhưng mà Cũng không phải là dạng người mà em thích Thiệu Huy tự động tiếp lời Trần Ngư chưa nói xong Trần Ngư gật đầu lúc đầu có chút xấu hổ và không thoải mái Tần Giật thấy Trần Ngư bắt chiếc y khuôn Nói lời an ủi mình bỗng nhiên lại muốn cười Vậy là ánh mắt của em rất cao đó Thiệu Huy nói Hai người bọn anh có thể xem như là Những người đẹp trai nhất đại học đế đô rồi Mà em còn thấy trướng mắt nữa hả Vậy thì em thích người như thế nào Thiệu Huy vừa nói xong Ba quý ông trong xe đồng thời dựng lỗ tai lên Em cũng chưa gặp Nên cũng không biết nữa Trần Hương nghiêm túc suy nghĩ một chút Rồi trả lời Vậy khi nào em gặp được Thì nhớ giới thiệu cho tụi anh làm quen với nha Anh muốn xem anh ta mạnh hơn anh và Tần Giật ở điểm nào Mặc dù Thiệu Huy nói như vậy, nhưng ba quý ông trong xe đều biết, cô nhóc này chắc còn chưa biết yêu là gì đâu. Nhưng mà không lâu sau, khi Trần Ngư mang bạn trai đến giới thiệu với bọn họ, bọn họ không thể không thừa nhận, đúng là chỗ nào cũng mạnh hơn bọn họ mà. Khi đến trang chạy ngựa ở ngoại ô, Trần Dương dẫn Trần Ngư đi thay quần áo, tại phòng thay đồ của nữ, gặp được con gái của phó thị trưởng Sở Khai Văn, Sở Tiêu. Anh Trần Dương... Sở tiêu mặc trang phục cưỡi ngựa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trần Dương Tiêu tiêu, Trần Dương kinh ngạc, em cũng đến cưỡi ngựa hả? Vâng, thật là khéo Sở tiêu nhìn Trần Ngư bên cạnh Trần Dương Đây là em gái Trần Ngư sao? Mặc dù nhà họ Trần không chính thức thông báo chuyện tìm được Trần Ngư trở về Nhưng tin tức đã truyền khắp đế đô rồi Ừ, Trần Dương giới thiệu Thi Thi, đây là sở tiêu Em gái Trần Ngư Chị là sở tiêu, khi còn bé chúng ta đã từng gặp nhau. Sở tiêu nhiệt tình cầm tay Trần Ngư. Chào chị. Em đến thay đồ cưỡi ngựa hả? Để chị dẫn em đi. Sở tiêu nói xong thì quay lại nói với Trần Dương. Anh Trần Dương, để em dẫn em gái Trần Ngư đi cho. Anh cũng đi thay đồ đi, chút nữa chúng ta gặp ở trường ngựa. Cũng được, chút nữa gặp lại ở trường ngựa. Trần Dương nghĩ mình đứng ở trước cửa phòng thay đồ của nữ cũng không tiện, thế là đồng ý với đề nghị của sở tiêu. Sở tiêu dẫn Trần Ngư vào phòng thay quần áo, giúp Trần Ngư chọn một bộ quần áo rồi để cô tự vào thay. Đến khi Trần Ngư thay quần áo đi ra, chỉ thấy bên ngoài một cô gái mắt to đang tò mò nhìn Trần Ngư, còn sở tiêu không biết đã đi đâu. Cậu chính là con gái nhà thị trưởng Trần bị lừa bán từ nhỏ mới tìm về được sao? Cô gái mắt to đến bên cạnh Trần Ngư đột ngột hỏi. Trần Ngư nhíu mày không lên tiếng. Sao cậu lại không nói chuyện? Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Đối phương có chút không vui hỏi. Cậu là ai? Trần Ngư nói. Tôi là Trương Văn Văn, ba tôi là cục trưởng của công an. Trương Văn Văn giới thiệu xong lại hỏi tiếp. Tôi nghe nói cậu bị bán đến một nơi rất hẻo lánh, rất xa xôi phải không? Sao cậu lại đen như vậy? Có phải cậu phải làm việc vất vả dưới nắng mặt trời không? Tôi thấy trên TV xóm làng thôn quê rồi, mấy đứa nhỏ 4-5 tuổi cũng phải đi làm việc, có phải cậu cũng phải đi làm lúc 4-5 tuổi hay không? Trần Ngư không thích cách Trương Văn Văn nói chuyện, cao mày không định để ý đến cô ta. Quay người đi đến chỗ khác đợi sở tiêu quay lại. Ai? Tôi đang nói chuyện với cậu mà, sao cậu không để ý tới tôi? Trương Văn Văn hơi tức giận. Cậu không thấy sao còn hỏi? Rốt cuộc Trần Ngư không kiềm nhẫn được nữa. Cái gì? Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu... Lớn đến vậy nhưng Trương Văn Văn chưa bao giờ mất mặt như thế, tức giận đến mức đỏ cả mặt. Lúc này sở tiêu từ phía ngoài đi vào, trông thấy Trần Ngư và Trương Văn Văn thì cười. Em gái Trần Ngư, Văn Văn, mọi người thay quần áo xong rồi hả? Dạ. Trần Ngư gật đầu còn Trương Văn Văn thì chu môi lên, dáng vẻ không vui, không nói gì. Em làm sao thế? Sở tiêu nhìn Trương Văn Văn hỏi. Tiêu tiêu, cậu ta Trương Văn Văn chỉ Trần Ngư rồi ngừng lại. Kéo sở tiêu qua một bên nhỏ giọng nói. Em không thích cậu ta chút nào, em không muốn chơi chung với cậu ta đâu. Sao thế? Sở tiêu ngạc nhiên Dù sao em cũng không thích cậu ta chút nào Trương Văn Văn tức giận nói Em đừng quên, hôm nay anh Trần Dương đặc biệt Hẹn với Tần Giật và Thiệu Huy tới Chính là muốn giới thiệu em gái anh ấy cho họ làm quen Nếu em không đi cùng Trần Ngư Thì sẽ không gặp được Thiệu Huy đâu Sở tiêu nhắc nhở Thôi được rồi Trương Văn Văn do dự rồi miễn cưỡng gật đầu Sở tiêu kéo tay Trương Văn Văn Đến bên người Trần Ngư cười nói Em gái Trần Ngư Chúng ta ra chuồng ngựa thôi. Trần Dương, Tần Giật và Thiệu Huy, mỗi người đã sớm dắt một con ngựa, đứng trên đồng cỏ nhìn ba người đi tới. Trần Dương nhìn em gái vẫy vẫy tay, nụ cười trên môi Tần Giật và Thiệu Huy đang nhìn Trần Ngư, thấy bên người cô, hai người khác thì lập tức cứng đờ. Sao sở tiêu và Trương văn văn cũng đến đây vậy? Thiệu Huy không nhìn được hỏi. Cậu nói với bọn họ hả? Tần Giật hỏi Thiệu Huy. Sao có thể chứ? Thiệu Huy sửng xuất một chút rồi như đoán được điều gì đó. mắng, chắc là là con nhóc nhạc nhạc chết tiệt rồi, trở về em sẽ chừng trị nó. Nhạc nhạc là em gái Thiệu Huy, bình thường có quan hệ rất tốt với Trương Văn Văn. Trương Văn Văn nhìn thấy Thiệu Huy thì kích động chạy tới kêu, Thiệu Huy, anh cũng đến cưỡi ngựa hả? thần khéo nha. Sở tiêu thì thận trọng hơn một chút, cô nhìn Tần Giật cười dịu dàng. Tần Giật, không ngờ cũng gặp anh ở đây. Mặn thiệu huy vô cùng không kiên nhẫn, còn tần giận chỉ qua loa gật đầu xem như đáp lại. Lúc này chỉ có Trần Dương đi tới bên em gái. Chút nữa, anh dẫn em chọn một con hiền lại một chút rồi nhờ huấn luyện viên cùng cưỡi với em đi chơi nha. Không cần đâu anh, em biết cưỡi ngựa mà. Trần Ngư cười lắc lắc đầu. Em biết cưỡi hả? Lần này thì đến lượt Trần Dương tình à. Thế là... Khi Trần Ngư vô cùng tự nhiên lấy một con ngựa chạy quanh sân 10 vòng, Trần Dương không thể không thừa nhận. Em gái nhà mình chẳng những biết cưỡi ngựa, mà kỹ thuật còn vô cùng giỏi nữa. Wow, wow, wow! Đợi Trần Ngư cưỡi ngựa quay về một lần nữa, thiệu huy nhịn không được khen. Từ thế thật lão quách, tay thi, em học cưỡi ngựa từ bao giờ thế? A, lúc em 10 tuổi, Trần Ngư trả lời, ai dạy cho em thế? Trần Dương cũng tò mò hỏi, không ai dạy em cả. Trần Ngư trả lời, ở gần thôn em ở có một bầy ngựa hoang nhỏ, lúc đó em làm bạn với một chú ngựa trong đàn, thỉnh thoảng nó cũng chở em đi chơi, rồi từ từ em học được thôi. Quá đỉnh! Thiệu Huy không nhịn được bật ngón cái khen ngợi. Tầm dần ở bên cũng có chút ngạc nhiên. Vinh báo cái gì chứ? Trưng Văn Văn thấy Thiệu Huy khen người khác, đứng bên nhỏ giọng phàn nàn với sở tiêu. Ở quê thì toàn là dây bò lợn ngựa chứ đâu, có gì mà kể. Sợ người khác không biết cậu ta lớn lên ở đâu à? sở tiêu kéo áo trương văn văn ra hiệu cho cô ta nhỏ giọng một chút. cho đến khi rời khỏi trang chạy ngựa, thiệu huy để nói chuyện cùng trần ngư, điều này làm cho trương văn văn nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận. không phải là cô ta cảm thấy thiệu huy sẽ thích trần ngư, dù ra trong mắt cô ta, trần ngư xấu như vậy thì thiệu huy làm sao có thể thích được? chỉ đơn giản là không thích người trong lòng thân thiết với một cô gái khác mà thôi. trần ngư. lúc mọi người đứng chờ người lái xe lại, trương văn văn bỗng lên tiếng hỏi nghe nói người ông nhận nuôi cậu là một ông lão thần côn hả? Trương Văn Văn vừa nói xong, những người còn lại đều nhíu mày, chỉ có Trần Ngư thản nhiên trả lời: ông nội của tôi là thầy trừ ma. Thầy trừ ma là người đi bắt ma sao? Vậy cậu cũng thế hả? Trương Văn Văn hỏi. Phải. Trần Ngư chỉ về hướng bả vai của Trương Văn Văn, cười vô cùng dịu dàng. Nếu như cậu mời tôi, tôi có thể giúp cậu bữa con ma đang ở trên vai cậu đi kìa. Tác giả có lời muốn nói, Trần Ngư muốn cãi nhau với tôi hả? Tôi hù chết cậu. Ha ha.